Lập tức trở nên tối om, bóng tối dần dần tụ lại từ xung quanh. Quy đường đường bó khối ngồi trên ghế. Một lúc lâu mới quý người lấy một chai rượu từ trong cái kết đặt bên cạnh chân ghế. Tay trái từ từ vuốt qua phần ròng cửa ở nắp chai. Tay phải móc từ trong túi ra một con dao quần dụng lấy dụng cụ mở chai ra. Nàng cầm dụng cụ mở chai đặt vào miệng chai, bên ngoài phòng khách trợt vọng đến tiếng bước chân. Nhưng động dừng lại ở phía sau, cách đó không xa. Cảm giác rất quen thuộc, hẳn chính là nhạc phong. Quả nhiên giọng nói của nhạc phong chợt vang lên. hai cánh cửa ở lầu dưới, tôi đã khóa hết lại rồi. Có chuyện gì cũng cứ gọi một tiếng là được. Quy đường đường không quay đầu lại. Trong bóng tối cùng bìm cười một cái, khóe mắt có chút chùa xót. Tiếp đó, tay phải dùng sức móc một tiếng, cái nắp kìm loại của trài rượu thành hoa, Đã bị cậy ra rớt xuống đất Quy đường đường gửa đầu uống Một ngụm rượu thanh hoa Vị rất chát Nồng độ cồn mặc dù chỉ có 11 độ Nhưng trong một đêm lạnh lẽo như vậy Lại mang theo một luồng nhiệt cay nóng Tràn vào trong ruột Cây đến mức khiến cho cô rớt nước mắt Cô hít sầu một hơi tỉnh táo Nhắc nhở nhạc phong Buổi đêm đừng xuống dưới đầu Cho dù cô nghe thấy tiếng động gì Cũng đừng có xuống dưới lầu biết chưa Vũ Mì và Hiểu Giai, hai người đang ngủ trong phòng sáu người. Trước khi ngủ, hai người cuốn chăn đắp mặt nạ, tán gấu câu được câu trăng. Đang nhàm chán rảnh rỗi, tiếng có cửa chợt vang lên. Giọng đói chính là của nhạc phong vọng vào. đang ngủ chưa, mở cửa ra đi. Hiểu Giai còn chưa kịp phản ứng lại. Vũ Mì đã vèo một cái bật dậy, nhanh chóng gỡ lớp mặt nạ đắp trên mặt ra, nhấc chân xuống giường, khoác áo sò dày chạy ra mở cửa. Động tăng trồi chảy đen tu ti, hiểu ra nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, tức giận kiều gạo với bóng lưng của vũ mì. Bình thường sao không thấy cậu tích cực như thế hả? Cửa bây giờ được mở ra, đối diện chính là miêu miêu, vũ mì sửng sốt một lúc lâu mới phát hiện ra, nhạc phòng đang đứng ở ngoài tối như vậy. Tất cả mọi sự phát sinh quá nhanh, đằng sau miêu miêu, nhạc phòng đang đứng đó. Nhạc phong gật đầu với cô ta một cái coi như chào hỏi. Tối nay, Miều Miều sẽ ngủ cùng với hai người. Vũ Mi theo bản năng, chừa một lối đi ra. Miều Miều bước vào, Nhạc Phong sách hành lý mà đi theo cô. Nhìn quanh một lượt, chọn cho cô một chiếc giường thấp ở sát tường. Hiểu ra không quan trọng hóa như Vũ Mi, vẫn đắp mặt nạ, nói chuyện với Nhạc Phong. Sao lại ở phòng bọn tôi, anh phải ở cùng với Miều Miều chứ? Nhạc Phong giúp Miều Miều trải ga giường, không buồn gần đầu lên. Hai ngày nay, Các nải có trộm cướp, các cô ở cùng nhau sẽ tốt hơn, có thể quan tâm giúp đỡ lẫn nhau được đấy. Điều đấy cũng là tốt hơn cho các cô thôi. Các cô không cần phải ý kiến nhiều làm gì, tôi đã có sắp xếp cả rồi. Sao tôi không nghe nói gì đến trộm cướp nhỉ? Hiệu gia nhỏ giọng nói thầm, đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó. Nếu muốn an toàn, vậy không bằng anh và đám mau ca đầu trọc cũng ở trong cùng đi. Chúng tôi dù sao cũng đều là con gái, nhát gan. Có chia phòng làm gì nữa? Nhạc Phong không trả lời cô ta ngay Quay đầu lại nhìn miêu miêu Thế nào? Miu Miu cắn môi Như thế làm sao được? Vừa nhìn cảnh này Hiểu giai đã biết Lục trực nhất định là Nhạc Phong Đã từng kể qua về trò ở chung này với Miu Miu Bọn họ đi ra ngoài vẫn hay nhập bọn ở chung Dĩ nhiên là chẳng thấy sao cả Nhưng kiểu như Miu Miu chắc là không chấp nhận rồi Nhạc Phong lại rất chiều miêu miêu Vậy con gái các em ở chung với nhau, anh và đám đảo màu tử ở ngay bên cạnh, có gì cứ kêu lên là được. Vũ Mì có hơi thất vọng, cô ta nhìn Miu miêu một cái, miễn cưỡng cười bảo, ở chung cũng bình thường thôi mà, coi như trải nghiệm đi. Miu Miu vẫn lắc đầu, như vậy bất tiện lắm. Nhạc phong trải ga giường xong lại quay kiểm tra thèn kéo cửa. Bây giờ, kéo qua kéo lại mấy lần xong với gọi Hiểu Dài. Hiểu Dài cũng qua đây một chút, Hiểu ra lúc này rút trong chân không muốn động đậy một tí nào. Lạnh lắm. Chuyện gì hả? Bảo vũ mỉ giúp anh không được sao? Nhạc phong mặt không hề biểu cảm chút nào. Sao hả? Còn không sai được cô nữa à? Tôi chỉ nắm trúng cô thôi đấy. Ra đây cho tôi. Hiếu ra là bầu vén căn xuống giường. Vừa sỏ giày vừa oán trách. trắng ga lăng tin nào cả. Sao miều miều lại coi trọng anh được cỡ chứ? Miều miều bím môi cười vui vẻ. Đầu có. Bình thường nhạc phong đối xử với con gái rất tốt. Hiểu Giai vô tình lại cố ý liếc vũ mì một cái. Đúng rồi, nếu không đã chẳng lừa được mấy cô nàng ngốc nghếch. Bước lại gần, ánh mắt xuyên qua hai đốt thùng trên mặt nạ liền về phía Nhạc Phong. Vì già này, có gì cần làm sao? Nhạc Phong móc từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa. Khoa ngoài hỏng rồi, buổi tối khóa trong lạc. Ôi dạo, biện pháp bảo an được tăng cường sao? Cương mặt của Hiểu Giai mới chỉ hơi cử động mạnh một chút. Cái mặt nạ giấy ở trên mặt nên trù xuống dưới. Cô nàng còn chưa phát giác, chẳng buồn sò ra. Bây giờ hiệu ứng kinh dị khiến cho nhạc phòng nhìn mà cầm nín. Sao lại phải khóa cửa, phòng trộm mà Có cần thiết phải thế không? Hiểu ra ngước lượng cái khóa trên tay là vì miều miều đúng không? Nhạc phòng thế này là phân biệt đối xử rồi đấy. Tôi với Vũ My đâu được đãi ngộ như vậy. Ném vào trong một cái phòng nát là xong. Miều miều vừa tới. Lại mệt mỏi như vậy Đã vận dụng đến cái thứ tiền tiến đắt giá như thế này Cô nàng vừa nói vừa lắc lắc cây khóa sắt trong tay Biện pháp bảo an Tiền tiến đắt giá như thế này đây Miêu miêu vì những lời cô nói Làm cho sắc mặt ẩn hồng Có điều nụ cười nơi khóe miệng Thì vẫn không kiệm đổi Nhạc phòng trở nên phát bực Dừng một chút đột nhiên hạ thấp giọng Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc theo Hiểu dai khóa kỹ xong Lỡ lúc nào đó Lén nhét chìa khóa qua khe cửa ra ngoài. Một lát nữa tôi sẽ đến lấy nhá. Hiểu dài lúc bây giờ há miệng. Đầu tiên là cô chẳng hiểu cái gì cả. Sau khi nghe rõ, cái mặt nạ trên mặt mắc ở mũi đã rớt xuống một nửa. Cũng may cô nàng còn biết phải hạ thấp giọng Tại sao? Tại sao anh muốn giam cầm những cô gái? Thành xuân mờn mờn chúng tôi sao? Mờn mờn cái con em cô ấy. Nhạc phong đang dưng lại bị cô nàng làm cho tức điền lên cuối đầu ra vẻ như đang nghịch chốt cửa. Càn nại không chỉ đơn giản là có trộm cắp không thôi, nói ra sợ khiến cho vũ bì và miều biểu sợ. Tôi thấy cô trầm có vẻ càn đảm nên mới nói cho cô biết. Nhạc Phong vốn không muốn để bọn họ xuống dưới lầu, nhưng lại không thể nói rõ ràng đành phải lấp điếm cho qua. Vốn có thể để chìa khóa lại cho hiểu dai, nhưng dưới lầu trốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, thực sự anh cũng không nắm chắc cho nên liều một phen, quá nải cho chắc, đợi ngày mai mở ra cũng không muộn Đầm ngàn, đầm vạn, không đâm thủng được lời mịnh hót, hiểu sai đừng anh bơm hơi vài câu như vậy, thực sự là lầng lần khắp người, đập mặt nạ nhìn nhạc phong cười, anh đúng là tình mắt, chuyện này giao cho tôi là chuẩn quá rồi đấy. Dương Dương đắc ý vỗ ngực, đến khi khóa cửa mới nhớ ra một vấn đề, khóa nải rồi, Nửa đêm có người muốn đi tiểu Thì làm sao bây giờ Cái này thì không thể nhịn được Nhịn là chết người đấy Vậy nên cô vội vàng quay đầu lại hỏi Vũ Mi và Miêu Miêu Khóa cửa đấy Hai người ai muốn đi toilet thì mau đi đi Nửa đêm tôi không dậy mở cửa cho đâu Miêu Miêu bây giờ lắc đầu Tôi không đi đâu Vũ mi chia tay về phía Hiểu Giai Biết thừa là cậu lười rồi Đưa chìa khóa cho tôi Muốn đi tôi tự mở Hiểu Giai không chịu Đi luôn bây giờ đi, phiền phức như vậy làm gì? Đêm hôm lại mò xuống dưới đi toilet, lạnh bỏ giữ ấy chứ. Vụ mì trợt xinh lòng nghi ngờ, cô ta quay đầu nhìn miêu miêu một cái. Thầy miều miều không để ý, đứng dậy đi thẳng đến bên cạnh cửa, hạ giọng mà hỏi Hiểu Dài. Sao lại không thể giao chìa khóa cho tôi? Không sao cả, Hiểu Dài giả vờ không để ý. Chẳng phải là vì Nhạc Phong đã nhờ tôi chuyện này hay sao? Thôi đi. Vũ My càng nghĩ càng không ổn. Vừa nãy cậu với Nhạc Phong đứng đây thì thầm to nhỏ cái gì sao? Hiểu dai vẫn chưa chịu nói. Trong lòng Vũ My đã chắc mầm đến 8 phần, bắt đầu tung lấy cái chân đào của cô. Không phải chứ Hiểu dai, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi. Giờ Nhạc Phong với sao cho cậu một chút bí mật mà ngay cả tôi cũng không nói được sao? Cậu có tin, đã khi về tôi sẽ không bùa bữa sáng giúp cậu nữa không? Còn nữa, sau này cậu mà đi muộn, Tôi cũng không quẹt thẻ hộ cậu nữa đâu. hiểu Giai sợ hết cả hồn. Này, này, đừng có ác thế chứ. Tôi không nói. Chẳng phải là vì lò cậu sẽ sợ hay sao? Trái tim của Vũ My chật nhảy lên thỉnh thịch một tiếng. Suốt cuộc đã thế nào đây? Hiếu Giai nhìn miêu miêu một cái. Thấy cô ta đằng nghịch dì động, vội vang hạ giọng nói cho Vũ My nghe. Từ duy của Vũ My nhanh nhạy hơn hiểu Giai một chút. Cậu nói coi. Anh ta khóa chúng ta lại làm gì? Có phải là bọn họ muốn làm chuyện gì đó? Sợ chúng ta xuống quấy rảy không? Tôi làm sao mà biết được? Anh ta cũng đâu có nói. Hiểu ra rầu rĩ. Thôi nào, thôi nào. Giờ đã nói hết với cậu rồi. Để tôi khóa cửa được chưa hả? Vũ Mì nhìn cô khóa cửa lại. Chận túm lấy cánh tay của cô. Đợi đã. Hiểu ra chẳng hiểu ra sao. Vũ Mì bước nhanh về chỗ cô nằm của mình. lùng quay lại. Trong tay còn có thêm một chùm chìa khóa nhà. Cô ta lấy chiếc chìa khóa trong tay Hiểu Dài ra, so sánh với chùm chìa khóa của mình. Sau đó, lấy lại một chìa khóa khá giống từ trong chùm của mình, đưa cho Hiểu Dài. Nhét cái này ra ngoài đi. Hiểu Dài trợn mắt há mồm. Cậu, cậu định làm gì vậy? Cũng không có gì đâu. Vũ Mì nắm chiếc chìa khóa còn lại trong lòng bàn tay, chỉ tò mò thôi. Này, cậu đừng như thế. Hiểu dai cuống đến mức dặm chân, lại sợ biểu biểu nhận ra. Nhạc phòng mà biết, thì sẽ giận đấy. Giận thì giận, mà thương thì thương. Chúng ta sắp đi rồi, có gì mà phải sợ anh ta? Chẳng lẽ anh ta còn dám đánh tôi? Vũ mì cắn môi. Anh ta dám động đến tôi, tôi sẽ không để yên cho anh ta. Dừng một chút, cô ta lại an ủi hiểu dai. Một cái chìa vớ vẩn thôi mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tối tôi không ra ngoài, Không phải cũng giống như là khóa lại rồi hay sao? Nhưng quan trọng ở chỗ, Quyên chủ động phải nằm trong tay chúng ta. Cậu hiểu không? Ai mà biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì? Nhỡ đầu có hỏa hoạn thì sao? Còn trong trời nhạc phòng đến mở cửa à? Cậu có bị ngu không đấy? Hơn nữa, biết đầu có gì hay để xem thì sao? Mãi mới được ra ngoài trên một chuyến, không xem có gì mới lạ à? Bỏ lỡ thì tiếc lắm. Kể ra thì cũng phải, Đầu óc của hiểu dài nhất thời không kịp vận hành, suy nghĩ một chút cảm thấy vũ mì nói cũng rất có lý. Sau một lúc giò dự, cuối người nhét chiếc chìa khóa đã bị vũ mì đánh tráo kia ra ngoài. Lúc nhạc phòng lấy được chìa khóa ở ngoài cửa phòng, đám vũ mì trở về. Mấy người mau ca vẫn còn chưa ngủ. Lồng gà hiếm khi ở lại, ngủ ở chiếc giường trên mau ca, đang khoanh chân xếp bằng trên đó. Tho đầu xuống nhìn mau ca, miệng đã đang lải nhải không ngừng. Nhạc Phong nghe cả nửa ngày mới biết anh ta vẫn đang nói để tài cũ. Em đang còn độc thân, đường đường đại thất tình. Đúng là vô cùng trùng hợp. Trùng hợp cái đầu ông ấy. Đầu trọc ngủ ở cái giường trên của Nhạc Phong. Người độc thân nhiều lắm. Không có lấy một dù quan hệ với ông đâu. Mấu chốt là ngay lúc này. Ngay ở đây. Lồng gà cảm thán. Hơn nữa chẳng nhẽ mọi người không phát hiện ra. Đường đường vẫn luôn có hào cảm với tôi hay sao. Còn nữa... Ánh mắt của cô ấy mỗi lần nhìn tôi đều tràn ngập hàm ý. Nhạc phong với cởi áo được một nửa, bị anh ta làm cho buồn nôn. Đường đường từng nhìn anh sao, nhẹt anh vào giữa đám đông, cô ấy cũng không nhận ra nổi đấy. Mau ca còn thẳng thừng hơn lồng gà. Chỉ lại tỉnh lại đi, ngủ rồi không tốt cho cơ thể đâu. Em nghiêm túc đây mà, lồng gà buồn bá. Nam chưa cưới, nữ chưa gà, mọi người xin tí ý kiến đi được không? Ý kiến của anh chính là chú mày nhanh ngủ đi. Mau ca hừ qua đỗ mũi một tiếng. Đường đường đến từ Bắc Kinh, không nói đến những cái khác. Nếu hai người thành đôi thật, con bé liệu có chịu ở lại càn lại không? Chú có chấp nhận hy sinh đến Bắc Kinh sống qua ngày không? Chú định làm gì? Mở tiệm tạp hóa à? Muốn mở cửa hàng ở Bắc Kinh cần bao nhiêu tiền hả? Chú cùng lắm làm bở được cái quán ở lề đường. Ngày ngày còn bị dân phòng đuổi được khắp nửa nữa đấy. Em có thể đi làm diễn viên quần chúng mà, thần tượng của em là vương bảo cường đấy, hơn nữa hình tượng của em mạnh mẽ hơn anh ta nhiều. Lông gà vươn tay vò vò quả đầu ổ gà của mình. Làm tóc gì đó, xong cũng có thể khiến cho hàng ngàn thiếu nữ mề đắm. Đến lúc đó, biết đầu em lại không vừa mắt đường đường, đã cô ấy chưa biết chừng. Chưa nói xong, một đôi tất bị vo thành một cùng từ giường dưới, bỗng bày vọt lên, đập vào mũi anh ta. Một thứ mùi mồ hôi chân nồng nặng, sọc lên tận não. Lồng gà thiếu chút nữa nhảy tựng lên. Của ai đấy? Của ai đấy? Nửa tháng chưa rửa chân có đúng không? cúi đầu xuống nhìn, nhạc phong đang cười lạnh ở bên dưới. Anh cũng biết thế cơ ạ, lần sau mà còn ném tất lên giường tôi nữa, tôi sẽ nhét thẳng vào miệng của anh. Thì ra là tất của mình, ngọn lửa đang chuẩn bị bùng phát của lông gà lập tức tản đổi ngay, dừng một chút mới làm bộ dáng Thực ra thì hãy còn sạch chán, vẫn còn bùi thơm của bột giặt đây này. Nhạc phong và mau ca đều dường như không để ý đến anh ta. Đầu trọng đang nằm trên, nồn khàn hai tiếng, tiện tay kéo dây đèn trên trần nhà. Trong bóng tối, lúc bây giờ lông gà mới thở chậm chậm. Mình vẫn còn độc thân. Căn phòng dần dần trở nên yên tĩnh. Bên ngoài bắt đầu đổi gió. Có mấy mái nhà làm không được chắc, bị gió quất vào kêu lên tiếng đụng đụng. Nhạc Phong không ngủ yên được, cứ lăn quà lộn lại. giường tầng thiết kế không được ổn định, bị anh làm cho rung lắc, khiến đầu trọng cũng mất ngủ theo. Anh ta dơ tay vỗ vỗ liên tiếp xuống ván giường. Xào thế hả? Trên giường có chuột sao? Nhạc Phong không trả lời. Anh ngồi dậy từ trên giường, chạm đến cái vật lửa đặt ở bên gối, đầm một điếu thuốc trong bóng tối. Khói thuốc mờ nhạt, loan ra khắp đơi, chỉ có thể nhìn thấy một đốm đỏ trợt tắt trợt bé. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhạc văn bóng mở miệng. Lão màu tử súng của anh đâu rồi? Anh cất ở chỗ nào, có thể nói cho tôi biết không? Mau ca đang ngủ mơ mơ mảng mảng, lại bị câu này đột ngột làm cho bừng tỉnh. Vừa mở miệng đã lắp bóc. Súng nga, chú, chú cần súng làm cái gì? Đồng trọng cũng chán trường. Cậu làm gì thế? Định đi săn nạ? Săn thú sao phải dùng súng của mau ca? Của mình không dùng được sao? Nói xong, gần như là đồng thời cười phá lên với lồng gà nằm phía đối diện. Dọc đường đi, nhất là trên đường qua miền Tây, từ săn thú này còn có một nghĩa khác. Nói dễ nghe thì là săn tình, hạn lưu một chút thì chính là tìm gái. Nhạc phòng tức giận. Phắn đi, em đang hỏi súng thật, khẩu súng của anh ấy. Anh nào có súng nào đâu? Màu cả giả ngu. Anh đây không dùng súng lâu năm rồi. Anh là lương dân, chính sách quốc gia quy định không được phép dùng súng. Anh luôn tuân thủ pháp luật mà. Thôi đi, ông anh dẹp đi. Lông ca hử quả lỗ mũi. Không phải ông anh có một khẩu súng săn ổ đạn quay hay sao? Năm ngoái, bão tuyết lấp đường đi. Anh còn cầm rẻ đầu tám mười lần, bảo muốn vào hẻm núi săn xói cơ mà. Nhặt dưới giường chứ gì? Cuộc già bao nhiêu chuyện như vậy? Dừng mỡ hay sao mà đi làm khó anh chỉ vì một khẩu súng vớ vẩn? Trong lúc nói chuyện, Nhạc Phong đã vén chăn xuống giường, cầm đèn pin lục đoại dưới gầm giường của Mao Cà. Này! Này! Mao ca cuốn cuồng xoay người đứng dậy, tùm lấy cánh tay nhạc phong. Súng là thứ để nghịch lình tình được sao? Đây tính là tàng trữ phí pháp, sẽ bị xử phạt đấy. Mấy đứa thiếu kiến thức pháp luật như các chú, muốn đẩy anh đi ăn cơm tủ đúng không? Bả vai của nhạc phong trầm xuống, tránh thoát khỏi cánh tay của Mao ca. Ở một cái nơi như thế này, hở một tí là vào núi xanh sói khấu khẩu súng săn thì có gì là nạ. Tân Tạng ngày nào cũng đeo trường đao, chạy lùng tùng trên đường, cũng có bị làm sao đâu. Không phải, mấu chốt là chú lấy súng làm gì, hả? Mau cá phát điên lên. Em đi gác đêm. Gác cái còn em chú ấy. Mau cá mở miệng chửi thề. Cả nại, quanh năm suốt tháng không có nổi một thằng trộm, chú còn gác đêm cái khỉ gì. Còn mẹ nó chứ, chú tưởng đang đi đóng quân ở dã ngoại đấy hả? Trong lúc tranh chấp, đầu trọc đã kéo dây đèn xuống. Anh ta nhìn Nhạc Phong một lát, bỗng lại nói đỡ cho Nhạc Phong. Anh cứ để nó gác đi, có người gác đêm cho lại trả sướng à? Lão Mào tử anh đúng là có phúc mà không biết hưởng. Mau ca trật trừng hai mắt nhìn đầu trọc, Nhạc Phong thừa dịp anh ta phần tâm mà kéo khẩu súng được bọc trong vải từ dưới gầm dưỡng ra. Tiện tay nhặt áo lên đi ra ngoài. cho đến lúc Mau ca chú ý đến anh, cửa đã cạch một tiếng khép lại. Mau ca tức đến trợn mắt, đầu trọng nằm trên cao tặc lưỡi suýt xoa. Cái thằng nhạc phòng này tán gái quá là tài, thời cơ hơi bị tốt đấy. Bao giờ cơ? Lồng gà không kịp phản ứng, có chút rầu rĩ. Ông nghĩ coi, ai đang ở dưới đâu chẳng phải là đường đường hay sao? Đầu trong chỉ điểm cho anh ta. Đường đường không phải bị thất tình sao? Đang uống rượu dài sâu con gì? Thời điểm này là lúc mà tâm hồn phụ nữ vô cùng yếu ớt. Lúc này thằng thối thai nhạc phòng kia lại xuất hiện Thằng ôn ấy đẹp trai thế, mà lại còn mấy đứa chưa tính, nó còn mang cả súng theo. Mùi vị đàn ông bộc lộ, không xót tí gì. Ôi, khốn thật! Tôi mà là đường đường, tôi sẽ lập tức chui vào vòng tay của nó, không phải dò dự. Đông gà lại phản bác. chưa chắc đã vậy đâu. Nhạc phong và đường đường vẫn không hợp nhau. Nếu đầu cậu ấy cầm súng là để bắn đường đường thì làm sao? Màu gà bị hai người này làm cho tức đến nỗi, suýt không thở nổi. Anh ta ngồi dậy sò dày, Không được, phải đi lôi thằng thối tha này về. Vừa nói đến đó, cách một tiếng, đầu trọc đã tắt đèn đi. Này, này, đen, màu cả nóng này. Thôi nào, lão màu tử, cho dù ở giữa nhạc phong với đường đường có chuyện gì, thì anh cũng đừng có xen vào. Trong bóng tối, việc trên vọng đến giọng nói lười nhác của đầu trọc. Nhạc phong đâu phải là người không đáng tin, cho dù nó cầm súng cũng không làm chuyện gì xấu xa đâu. Nhưng người ta thực sự đằng mắt đối mắt ở dưới lâu. Anh xuống không phải là phá hoại cảnh tượng hay sao? Giọng nói rầu rĩ của mau ca vang lên. Chú là heo đấy à? Mìu Mìu vẫn đang ở đây kia mà. nhà phòng cô hoang đường hơn nữa cũng sẽ không đến mức ấy chứ. Đầu trọng lúc bây giờ xoay người sau đó than thở. Em chỉ mong hai người đó thực sự có ý kiến gì khiến cho Mìu Mìu tức lên mà cắt đứt đuồn với nhà phòng là tốt nhất. Tuy nói em cũng không thích đường đường là bao nhưng so với việc cùng Miêu miêu quay về Thì làm thì vẫn tốt hơn nhiều. Câu này vừa nói ra đã khiến cho người ta nghe mà buồn bực. Màu càm một lúc lâu vẫn không nói gì. Lông gà lại lầu bầu nói tiếp. Vậy ông lại nhắc vật báu cho đường đường gánh sao? Thay đổi phương pháp tạo cơ hội cho hai người à? Đường đường không gánh nổi đâu nha. Nhạc Phong và cô ấy không hợp nhau mà. Ông đây là tuyệt vọng quá nên cách nào cũng dám thử à? Đầu trọc thờ ơ như không? Quan tâm nhiều thế làm gì? Tôi mà kệ Nhạc Phong ở cạnh đường đường là cây gỗ hay là đánh nhau. Chưa biết chừng lại cọ sát ra lửa ấy chứ. Hơn nữa, bọn họ ở bên nhau chính là để cho miều miều thấy. Mấy cô gái trẻ kiểu này hay đang nghỉ lắm. Nhạc Phong và đường đường cứ ở cạnh nhau như thế. Trong lòng miều miều có thể không đàn tàn được sao? Một lần, hai lần, chưa biết chừng lại chó ngáp phải rủi ấy chứ. Chứ thế là không được đâu. Màu cả gãi đầu, dỡ mười ngôi miếu công bằng phá một mối duyên. Chúng ta lại ở đây rắp tầm làm chuyện xấu, phá hoại miều miều và nhạc phong. Như vậy xấu xa quá đúng không? Quá là xấu xa. Đúng, quá xấu xa. Nói mãi, nói mãi, anh ta liền nằm xuống, thuận tiện trùm chăn lên. Đầu trọc ở bên trên trở mình, miệng lầm bẩm Ừ, đúng là rất xấu xa đấy. Lông gà cũng phụ họa. Chết rồi, chết rồi, xấu xa quá rồi. nhất tới căn phòng trở nên yên tĩnh, lại không nhắc đến chuyện kéo nhạc phòng về nữa. Khi Nhạc Phong xuống đầu mới phát hiện ra chiếc đèn trên tường hành lang đang được bật. Quy đường đường tựa vào tường ngồi trên hành lang, nửa các triệu khiết đặt bên cạnh. Trước bắn có hai chiếc chai rỗng, trong tay còn cầm nửa chai rượu, thỉnh thoảng lại tu một hớp như đang uống nước. Nghe thấy tiếng bước chân, cô cảnh giác ngẩn đầu lên. Lúc nhìn thấy Nhạc Phong thì cao mẩy, tựa vào tường đứng dậy. Anh xuống đây làm cái gì? Nhạc Phong không để ý tới cô, tiếp tục bước xuống lầu dưới. Còn chưa đi được hai bước Quý đường đường đã chắn ở dưới cầu thang, nghịch mặt lên rất là cường quyết. Nhạc Phong đi lên đi. Đây là nhà của cô mà, tại sao tôi phải đền chứ? Nhạc Phong thực sự cảm thấy không thể nói chuyện tử tế với cô được. Còn chưa tới hai câu đã bắt đầu bốc lửa. Anh tiếp tục đi xuống lầu dưới, cho đến khi không đi được nữa. Cầu thang rất hẹp, từ thế kia của quý đường đường rõ ràng là một người đã đủ giữ quan ải. Nhạc Phong từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với cô một cái. Quý đường đường cho hoàn không cản đường. Là anh bảo tôi đừng gầy điền lụy cho người khác. Giờ anh lại bảo đi xuống là thế nào. Quý đường đường kinh bỉ nhìn khẩu súng đang dắt tiền vai anh. Còn mang cả súng vắn chim nữa cơ đấy. Làm bộ làm tịch. Nhạc phong mất một lúc lâu. Với đẻ nén cơn giận xuống được. Nói chuyện dễ nghe một chút thì chết à. Nhưng đường đi. Quý đường đường cũng không hề nghe thấy. Lại còn ngừa đầu uống một gụm rượu thanh khoa. Sau đó Cô dùng bụi bàn tay quyệt khóe miệng. Nhạc Phong, quay lại lầu trên đi. Tôi không cần anh giúp đâu. Khóe miệng của Nhạc Phong lộ ra một tiếng cười chế diễu. Anh ghé sát vào quý đường đường, nhìn vào mắt của cô, nói từng chữ một. Đúng là tự mình đa tình. Tôi có nói là đến giúp cô không? Nói xong một không chút khách khí đẩy cô ra, đi thẳng xuống lầu. Giờ chân đá nửa các triệu kia ra chỗ khác, đặt xuống qua một bên, rồi ngồi xuống đất. Quý đường đường sầm mặt lại, Thế anh xuống đây làm gì? Hóng mát chăng? Nhạc phong chẳng buồn gần đầu đến. Tôi đi gác đềm đấy. các đềm cái quái gì anh? Quý đường đường phát bực. Không phải chúng ta đã thường lượng ổn thỏa rồi sao? Anh ở trên gác, tôi ở dưới lầu. Ai thường được ổn thỏa với cô? Nhạc phong tức giận. Chỉ bằng cô... Anh chỉ vào mặt quý đường đường. Bị đánh cho sắp quỷ dùng đến nơi rồi. Lại chỉ lên cổ của cô. Còn bị giết cho suýt tắt thở. Tôi có thể yên tâm sau lầu dưới cho cô sao? Cũng có hy sinh, cũng chẳng quan trọng. Nhưng nhận đầu kẻ đó vào được thì làm sao? Miêu miêu và mọi người phải làm thế nào đây? Quý đường đường sừng rốt một chút, theo bản năng hỏi một tiếng. Là vì miêu miêu sao? Nhạc phòng rất không khách khí. Nếu không thì sao chứ? Vì cô à? Đâu có quen thân gì với cô? Quý đường đường không nói gì. Một lát sau cô nở một đụ cười tự diễu. Đương nhiên rồi, đâu có quen thân gì với tôi.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 Nhìn Nhạc Phong giống như là chưa từng biết anh. Nhìn mái, vành mắt dần dần đỏ cả lên. Ánh mắt của cô dịu dàng vô cùng. Trong lòng Nhạc Phong trở dâng lên một cảm giác khác thường, không kìm được hỏi, sao thế? Quý đường đường lúc bấy giờ mới kịp phản ứng trở lại. Cô đắt đầu một cái, quay mặt qua nơi khác. Vườn tay phủ lên bí mắt nóng bỏng, lặng lẽ lau đi giọt lệ trên khóe mắt. Dùng giọng nói cố ý tỏ ra vui vẻ, đáp lại anh. Không sao cả, mấy người là đàn ông. Mấy người lợi hại Nhạc phong nhạy cảm nắm bắt được sự khắc thường Trong giọng nói của cô Mấy người à Anh nhấn mạnh Mấy người còn ai nữa chứ Quý đường đường không lên tiếng Nhạc phong đã đánh hơi được đôi chút Anh nhìn quý đường đường Trong giọng nói có thêm chút ý tứ trều trọng Xem ra câu tôi vừa nói Trước kia đã có người nói với cô rồi Đường đường Quan hệ của người này với cô không bình thường Đúng không nào Là bạn trai của cô có phải không Quê đường đường vẫn không đền tiếng, khoe miệng lại nhắc lên một chút, nụ cười nhạt nhạt, không biết là do ánh đèn mờ mờ hay là do vẻ mặt dịu dàng của cô lúc này. Từ góc độ của Nhạc Phong nhìn qua, gương mặt bên cửa của cô vô cùng xinh đẹp. Đúng là danh hoa có chủ rồi à, xem ra lồng gà hết cơ hội mất rồi. Nhạc Phong cười lớn, vậy bạn trai của cô đâu? Sao cô không trồng chừng cô cho tử tế, lại thả cùng một mình chạy lùng tung ở bên ngoài thế này? Nụ cười trên gương mặt của quý đường đường dần biến mất, cô nhìn nhạc phong một cái, đừng chài rượu lên tay, đặt lên miệng. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao, tôi thất tình. Vậy thì cũng chưa chắc, xem thách độ của cô chắc vẫn còn nhớ nhung anh ta lắm, chưa biết ngày nào đó sẽ hối lại, như tôi với miều miều ấy. Vừa nhắc đến miều miều, mặt mày của nhạc phong có thêm chút dịu dàng, cả nhau ẩm ý cũng từng chia tay nhưng không cắt đứt được. Tôi và người đó không giống anh với miêu miêu Sao lại không giống được? Quý đường đường đứng người lại, sau đó ngẩn đầu nhìn lên trên. Nơi đó, chiếc đèn tường phủ đầy bụi mù Bên cạnh trăng đầy mạng nhện dưới ánh đèn chiếu rọi, tư nhiện tàn ra những ánh sáng kỳ dị. Người đó không còn nữa rồi. Giọng nói của quý đường đường rất phẳng lặng. Cô dơ chai rượu lên cao, kính người đó một bôi. Sau đó cô ngẩn đầu lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Phong, đem nửa chai rượu còn lại, ủng ủng ủng, ủng mà rút hết xuống. Nhạc Phong trầm mặc một lúc lâu, bên ngoài do lại bắt đầu thổi mạnh hơn, cuộn vào tấm chắn trên mái hiên, kêu lên kèn ghét từ hành lang, trùng hợp có thể nhìn thấy được hai cánh cửa ở đằng trước và đằng sau cửa. Cửa sau xây gần đống củi bên cạnh nhà bếp, cửa gỗ đơn sơ, phần dưới chắp vá và gió lùa qua, thêm cửa đã được chốt, do ở bên ngoài đập vào, Chốc chốc lại vàng lên những tiếng lách cách. Mất một lúc lâu, cả hai không nói gì. Tấm mắt đều bị tiếng động từ cánh cửa sau thu hút. Từ hồ chỉ một khắc sau, sẽ có kẻ phá cửa mà vào. Trong khoảng lặng, nhạc phong vỗng lên tiếng. Đường được, kể cho tôi nghe đi. Kể cái gì? Quý đường đường quay lại nhìn anh. Toàn bộ chuyện này, nhạc phong vươn tay cầm lấy khẩu súng gác trên tường, đặt ngang đầu gối, túm lấy một góc vài bắt đầu lau nỏng xuống. Cho dù có dính đến điểm bí mật không thể nói ra được của cô, thì ít nhất cô cũng phải cho tôi biết đại khái. Hơn nửa đêm tôi không ngủ, bác sống ra chịu lạnh ở trong cái hành lang này, rốt cuộc là vì thứ gì? Không phải vì miêu miêu hay sao? Quý đường đường cô ý giả ngu, trước khi nhạc phòng sầm mặt xuống định trừng cô, phi cười một tiếng, đùa chút thôi mà, làm gì mà nóng như vậy? Cô giờ trài triệu thành khoa, cho trước mắt, mượn ánh đèn lờ mờ, Nhìn rượu trong chai sóng sánh, sóng sánh. Xem tình hình, dường như cũng không định trả lời câu hỏi của Nhạc Phong. Nhạc Phong biết tính tình của cô, cũng đã chuẩn bị tâm lý, cô sẽ né tránh. Đúng vào lúc sắp hết thì vọng với câu trả lời của cô, quý đường đường lại lên tiếng. Tôi đến ca lại là vì chuyện của Lăng Hiểu Uyển, hy vọng có thể tìm ra được kẻ đã hại cô ấy. Tôi nghĩ đây cũng là tâm nguyện của người nhà cô ấy. Cô được người nhà cô ta ủy thác cả Cô là cảnh sát sao? Thám tử à? Thám tử tư à? Quý đường đường không trả lời thẳng. Anh cảm thấy như thế nào thì là thế ấy đi. Vậy xem ra đều là không phải rồi. Nhạc phòng nhún đún vai. Sau khi lăng hiệu uyển mất tích, cảnh sát ca cả nại đã tập hợp chúng tôi vào hẻm núi tìm một lượt. Vẫn không tìm thấy. Cảnh sát còn chưa kết luận cô ta đã chết. Cô lại có thể xác định được cô ta chết rồi sao? Lại còn bị người ta hại chết nữa chứ? Quý đường đường nhìn anh. Anh có muốn nghe tôi kể nữa không đây? Hỏi mà cũng không cho hỏi, nhạc phòng cầm tức, sau đó bực bội nói, mời ngài. Sớm hôm đó lúc vào hẻm núi, đúng là tôi đã gặp Trần Vĩ, cậu ta gần như mất tích ngày trước mắt tôi, cho nên sau đó tôi vẫn luôn tìm kiếm cậu ta, bao gồm cả buổi tối hôm đến cách tăng. Hệ nhà như là một chút tôi, tôi biết cậu ta đã chết. Từ từ, nhạc phòng nghe mà hết hồn, không kìm được ngắt lời cô. Sau đó sao cũng có thể biết được cậu ta đã chết, cậu ta chỉ mất tích trước mặt cô thôi, đâu phải là chết ngay trước mặt cô. Còn nữa, cái gì gọi là mất tích ngay trước mắt cô chứ, đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, nếu cậu ta mất tích, tại sao cô không nói gì? Cô phải báo cảnh sát trước chứ. Quý đường đường bây giờ thở dài, ngờ đầu lại tu một hớp rượu. Anh hỏi nhiều như vậy, bảo tôi nói thế nào đây? Được rồi, đừng có uống nữa. Nhạc Phong đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Vườn vai giật đấy chai rượu. Cô uống say làm sao mà kể chuyện cho tôi nghe được. Quý đường đường vẫn không nhúc nhích. Tay phải vẫn còn giữ quyền động tác cầm chai rượu. Cô nhìn bàn tay trống trống. Đột nhiên có chút khó chịu. Thấp giọng nói một câu. Nhạc Phong, đây không phải là chuyện cổ tích. Nhạc Phong nhanh chóng chú ý. Thực được là giọng yêu của mình. Quá đỗi là ngả ngớn. Hoặc có lẽ anh còn chưa thực sự cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải là chuyện vặt vánh như cá vập đầu gãy chân. Quý đường đường mặc dù nói ra rất bình thản, nhưng bới đó đã đề cập đến tận hai mạng người. Một mình cô rốt cuộc làm sao đối mặt được với chuyện này. Vậy ban ngày, vết thương trên mặt và cổ cô đều do đối phương gây ra sao? Bọn chúng biết cô biết chuyện, cho nên hạ thủ với cô à? Quý đường đường kẽ cật đầu một cái, nhạc phòng chợt im bặt. Vết thầm tím ở khóe mắt cô còn rất rõ ràng. Việc thường ở khóe miệng đã bắt đầu kết phải. Biểu cảm trên mặt thản nhiên, thàm diền đến bưng có chút hở hững. Nhạc Phong bây giờ nhìn cô, tưởng tượng những áp lực mà cô phải chịu đựng cùng với những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Cô không biết vì nguyên nhân gì mà lại không thể đứng ngoài một bí mật liên quan đến mạng người. Một thân một mình đi dò xét chân tướng. Dù có bị bọn họ hiểu lầm, cũng không biện bạch hay giải thích, dù chỉ một câu. Hôm nay ở trong hẻm núi, Có thể cô đã đạo qua một vòng giữa sự sống và cái chết. Sau khi trốn thoát, lại không thể nói ra mọi ấm ức hay khổ sở với bất cứ người nào. Cũng không thể khóc lóc toán lên mà phát tiết cho thỏa thích. Tiệm đó nữa thì sao chứ? Anh sông vào, chỉ tay vào mặt cô mắng bầu trận, thậm chí còn ra tay đánh cô. Trong lòng nhạc phòng chợt dấy lên một sự biến hóa lạ thường. Không rõ là khổ sở, hối hận, ái náy hay là thứ gì khác. Nếu cô ấm ức mà khóc lóc, hay là vẫn đối trọi cây gắt, cây gỗ với anh như trước kia, trong lòng anh có lẽ còn được dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng cố tình cô lại tỏ ra thản nhiên thở ở như vậy. Một người phải trải qua bao nhiêu trắc trở, chịu đựng bao nhiêu nỗi quốc ức, mới có thể mỉm cười cho qua trước tình cảnh như thế. Tuổi của cô cũng không lớn hơn biểu biểu là bao nhiêu, cũng đáng được nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều che chở Rốt cuộc là vì sao cuộc đời của mỗi người lại chênh lệch lớn đến như vậy, Nhạc Phong càng nghĩ càng khó chịu khóe mắt lại có chút cay cay Quý đường đường bị ánh mắt Và sự biến hóa trên gương mặt của anh Làm cho sợ sợ Cô có chút bối rối Nhìn anh lạ lùng Nhạc Phong, anh làm sao thế Nhạc Phong lắc đầu, thở dài thưởng thượt Đè nén sự chua sót trào dâng trong lòng xuống Sau đó cười, cười cười Không sao cả Đường đường, cô lại đây đi Quý đường đường chẳng hiểu làm sao Ngồi xích đại gần anh Nhạc Phong vươn tay ra Ôm lấy cô từ đằng sau, xiết chặt cô một cái, ghé vào bên tay cô nói một câu. Đường đường, cô là một cô gái tốt. Quý đường đường bị hành động bất ngờ này của anh làm cho hoảng sợ. Theo bản năng muốn tránh ra, rồi đại chợt nhận ra được thiện ý của nhạc phong trước. Thân thể cằn cứng từ từ thả lỏng. Cái ôm của nhạc phong rất ấm áp, bởi vai dày rộng và vòng ôm truyền đến cảm giác an toàn vạn chân thật đã biến mất từ râu lâu rồi. Quý đường đường đã quá lâu rồi không nhận được thiện ý và sự quan tâm như vậy. Trong nháy mắt, cô trở thấy thật mất mát và thương cảm. Thật đáng tiếc cái ồn này tại chẳng thuộc về cô. Cô cười cười ngước mặt lên. Chẳng trách miêu miều thích ảnh như vậy. Nhạc phong mà dịu dàng lên cũng rất kinh ngợi. Nhạc phong nơi lỏng tay, rất bất mãn nhìn cô. Kinh ngợi sao? Không cảm động à? Tổn thưởng quá đi mất. Quý đường đường không kìm được mà bật cười trước. Cô vén tóc ra sau tay, ngần đầu định nói gì đó. Trần trái tim bỗng nhảy lên một nhịp. Theo bản năng, ngần đầu nhìn về phía lầu trên. Nhạc phong sừng sốt cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Ở đó trên cầu thang, miều miều đang đứng, còn có cả vũ mi. Đầu óc của quý đường đường có chút đỡ đẫn. Thực hoàng đường, lần đầu tiên trong lòng cô trào dân sự ánh ấy với biên kịch của những bộ phim truyền hình. Bao nhiêu lần xem phim truyền hình, khi xem đến những cảnh quá mức trùng hợp, Vừa khoa trương lại giả tạo như vậy, cô đều xỉ vả biển kịch tơi bởi hỏa lá. Giữa phút này, cô mới đỉnh ngộ ra, thì ra nghệ thuật thực sự đúng là bắt nguồn từ cuộc sống. Dù có khoa trương giả tạo đến đâu, thì đó cũng là một sự tồn tại hợp lý. Trên cầu thang, mặt của Miu Miu đã ấm lãnh đến mức sắp chảy nước đến nơi. Cô ta cắn môi nhìn nhạc phong, ánh mắt lạnh bút như băng. Không khí giữa hai người dường như cũng bị đông cứng lại, lạnh léo ý như vậy. Không khí như vậy quá mức đẻ nén. Quy đường đường theo bản năng nhích sang bên cạnh. Tôi với nhạc phòng thực sự là quan hệ nam nữ trong sáng. Một giây sau sẽ thế nào đây? Quy đường đường bỗng suy nghĩ miền man Cô ta sẽ khóc ư, sẽ trừ rùi sao, sẽ đảm ẩm lên à? Hay là xoay người bỏ chạy? Mấy người vũ mì đã giật mình vào lúc đám mau ca lớn tiếng kêu lạ. Vạch ngăn giữa các phòng đều làm tử gỗ, hiệu quả cách âm không tính là tốt. Chỉ cần nói chuyện hơi to tiếng thôi là ở bên cạnh có thể nghe được. Chút âm thanh ấy có thể rõ ràng lắm. Vũ Mì vốn ngủ không quen, vừa nghe tới tiếng động là tỉnh dậy ngay. Dừng một chút rồi sò giày đi tới bên tường, như mày áp đỗ tay lên tường. Cô ta vừa làm như vậy, Hiểu Giai và miêu miêu cũng tỉnh lại. Hiểu Giai mơ mơ màng màng, thấy có bóng đen đứng cạnh tường, sợ đến hết cả hồn. Ai? Ai đó? Shhh! Vũ Mì có chút bực dọc. Tôi là tôi đây cậu làm cái gì vậy hả hiểu dài rậu trĩ sau khi phản ứng kịp thì cũng nhận ra bên cạnh có tiếng vang sao thế cãi nhau à nghe không có rõ vũ mì lại áp lỗ tai lên trên giường nhưng mà bên đó nghe có tiếng mở cửa hình như là nhạc phong xuống dưới lầu rồi vừa nhắc đến nhạc phong miêu biều đã chú ý ngay xuống lầu sao nhạc phong xuống lầu làm gì quỳ rồi hiểu ra chợt nhớ ra được điều gì đó đường đường đang ở dưới đó mà Nhạc Phong xuống lầu, không phải để tìm cô ấy đấy chứ. Hai người này, mấy ngày hôm nay lạ lạ, có phải lại đánh nhau nữa không đây? Nhạc Phong và Đường Đường... Biểu biểu thực sự có chút phiền muộn Cô ta nhìn về phía Vũ Mi Tôi nhớ lúc mới tới, không phải cô đã nói với tôi là Nhạc Phong và Đường Đường rất thân còn gì. Sao lại mâu thuẫn đến như vậy, ẩm ý đến mức động tay động chân hả? Ai mà biết được? Vũ My tức giận bột lại một câu, cũng không biết vì lý do gì. Cô ta giống như trả thù, chìm thêm một câu. Lùng cô chưa tới thì vẫn tốt lắm. Miều miều không nói gì, dừng một chút, cô ta thử dò xét nói một câu. Vậy chúng ta xuống xem một chút đi, nhỡ đầu đánh nhau thật thì sao? Cũng phải có người ở bên cạnh quyền giải chứ? Trong bóng tối, hiểu ra trừng mắt nhìn, hai người này đều là trong lời nói có ý, trong ý có lợi Thực sự tưởng bình đần độn, không biết lòng dạng bọn họ thế nào sao? Cô lười phải dính vô mấy chuyện tranh cướp người yêu này. Nằm thẳng đưa ra giường, vườn tay trùm chăn qua đỉnh đầu, ấm ở buông ra một câu. Lạnh thế này, tôi không thích xuống đâu. Hai người thích xem ai thì cứ xem đi. Cô dựng thẳng lỗ tay, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng mặc quần áo loạt soạt, tiếng bước chân cố ý nhẹ nhàng, tiếng mở cửa lạch cạch. Đi, đi. Hiệu dài thực sự tức giận. Trời cao phù hộ cho các cô, nhìn thấy thức các cô muốn nhớ. Nhạc Phong cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến bước này. Anh sau sự một chút các xuống vào cạnh tường đứng dậy bước đến đầu. miêu miêu Miu Miu lùi lại một bước nước mắt rời xuống tự nhiên chuỗi ngọc bị đứt nước nở nhìn Nhạc Phong rồi nói Thế này là thế nào hả Nhạc Phong? Anh và Đường Đường đã xảy ra chuyện gì? Không phải như em nghĩ đâu Miu Miu em đừng nghĩ linh tình vội Nhạc Phong rất bình tĩnh Anh và Đường Đường đều có thể giải thích với em em tìm lời anh chứ Miêu Miêu nhìn Nhạc Phong qua màn nước mắt, càng khóc dữ dội hơn. Em không biết, Nhạc Phong hay cười như vậy, hai người không thể như vậy được. Cô ta khóc mãi, khóc mãi, từ từ ngồi co lại. Nhạc Phong nhanh chóng bước lên hai bước, cơ người ôm lấy Miêu Miêu. Miêu Miêu ngẹn ngào ôm lấy cổ Nhạc Phong, mặt vùi sâu vào ngực của anh. Nhạc Phong cúi đầu, vươn tay vuốt tóc của Miêu Miêu, nhẹ giọng nói gì đó. Lầu trên lầu dưới, tầm mắt của Quý Đường Đường và Vũ Mi chạm vào nhau. Ánh mắt của vũ mi rất phức tạp Quy đường đường cười nhạt Đón nhận ánh mắt của cô ta Đột nhiên cảm thấy Về mặt tươi cười của mình Cũng không đơn giản như vậy Đúng vào lúc này Không biết từ đâu bỗng vọng Tới một tiếng trầm vang dội Tiếng động vàng đến đột ngột Giữa đêm tối như thế này Trở nên vô cùng chói tai Miều miều sợ đến rùn rẩy cả người Càng ôm chặt lấy nhạc phong hơn Vũ mi rủng mình một cái Nhìn quanh quất khắp đời Gió lập tức ùa vào hành lang Quý đường đường chỉ cảm thấy máu trên người lập tức vọt hết lên đỉnh đầu. Cô xoành người, cửa dọc quán trọ đã bị đạp tung. Một gãn tân hình cao lớn đang đứng chặt ở đó. Trên người của gá khoác một cái áo da dê rách bươm. Mái tóc rối tung rủ xuống, dờ giấy bếp thành từng lọt. Cường mặt trách đầy bùn đen mang theo một đụ cười dữ tợn, nhắm vào quý đường đường, tự từ, từ nâng khẩu súng săn giấu dây ống tay áo da dê rách nát lên. Họng súng đen ngòm dụng một thư ánh sáng quỷ dị. Quy đường đường nghiến răng, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh léo. Đột nhiên lao về phía kẻ đó. Lúc gần tới nơi, cơ hồ sắp va thẳng vào. Họng súng của gã đó dương lên, vừa vặn, đặt lên bụng của cô. Sau lừng vọng đến tiếng cao tét của nhạc vong. Đường đường, quay lại. Đoàn một tiếng, tiếng súng vàng lên. Nhạc vong vừa mới xoay cười, nhảy xuống từ trên cầu thang, lập tức cứng người đại tại chỗ. Quy đường đường vẫn đang trên đà lao về phía trước, đẩy gã kia ngã nhào ra ngoài cửa, dường như lăn đi khá xa, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Cánh cửa bị đá hỏng, kêu đình kẹo kẹt, giọt cuốn theo những bông tuyết đọng trên bản đất, xoáy thành từng vòng. Miều miều nắm trong tay vịn cầu thang, ngơ ngác nhìn Nhạc Phong đứng phía dưới. Cô ta và Vũ Mi đều đứng trên cầu thang, không nhìn trọn được cuối hành lang đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Nhạc Phong đột nhiên đẩy cô ta ra nhìn quanh hành lang bột luật xong sắc mặt biến đổi tung người nhảy lộn xuống nhạc phong giọng nói của Miu Miêu run rảy sợ hãi xảy ra chuyện gì vậy đường đường đâu tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho tất cả mọi người không thể nào kịp trở tay khi tiếng súng vang lên Mào Cà đang nằm trên giường mơ mơ màng màng lập tức giật mình tỉnh dậy nhìn chăm chăm ván giường phía trên chừng 5 giây rồi bất chợt nhảy dựng lên hai chân chạm đất sò dày loạn xạ Vừa sò vừa mắc to. Thằng tranh con nhạc phòng này nó dám đổ xuống thật sao? Đầu trọng và lông gà dường như cũng bị giật mình. Chừa mở đèn, chưa khoác áo đã nhảy xuống từ trên giường. Nhất thời cũng không tìm được giày Chân trần chạy loạn tại chỗ. Tựa như mấy con rùi bắt đầu. Màu cà mở đèn pin, luồng sáng chói loa mở ra một đường sáng trong căn phòng tối đen như vực. Đầu trọng vừa liếc đã thấy giày của lông gà gần với mình nhất trần đền sỏ ngay vào lông gà vẫn còn chưa phát hiện ra tâm trạng của anh ta đã không còn đặt vào chuyện tìm giải nữa chỉ đò lầm bẩm nguy rồi nguy rồi nổ súng thật rồi còn chiếc đầu bầu xong một cơn gió lạnh lạnh ùa vào màu cà đã mở cửa sông ra ngoài cơn chất lạnh đột nhiên ập tới khiến cho hai người đang lề mề đồng đoạt giật mình đầu trọc bỗng nhiên bị lạnh như vậy đầu óc cũng đột nhiên tỉnh táo lại anh ta nhìn về phía lông gà lông gà Không phải. Cái gì không phải chứ? Lông gà đang không tìm được giày, bắt đầu lục lọi ở gầm giường. Đầu tiên lục trong một cái xếp nhựa mùa hè, rồi lại lôi được một chiếc giày vải mùa đông, mà vừa hay lại là một chiếc trái, một chiếc phải. Lông gà cũng chẳng quan tâm, nhặt lên sỏ luôn vào chân. Tiếng súng vừa nãy, ông có chú ý không? Đó là súng kíp mà, đoàn một tiếng, là dùng thuốc súng. Súng của lão mau tử là ổ đạn quay, sao mà phát ra tiếng vàng lớn như thế được? Anh ta nói vậy, lông gà mới nhận ra có chút đỡ đẫn, miệng hết khép lại mở, sau đó lẻ lưỡi liêm đếm môi đã phát khô. Vậy phát súng kia là do đường đường bắn sao? Hai đứa này ở dưới lầu bắn nhau à? Trong đầu đầu trọc bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng buồn cười. Nhạc phong và quý đường đường cầm súng bắn nhau. Biết rõ suy nghĩ này quá mức hoang đường, nhưng giờ đúng là không thể nghĩ ra được khả năng thứ hai. Anh ta ngây ngốc há miệng, giống như một con cá mắc cạn, Trần luống cuống Nếu thế thì Nhạc Phong nhà mình tòi thật rồi. Đừng có hy sinh ảnh dụng ở đây đấy chứ. Hai người đều sỏ giày không vừa chân. Bình bịch bình bịch chạy xuống lầu. Đầu tiên là thấy vũ mì vào miều miều. Tiếp đó nhìn thấy Nhạc Phong đang trống súng đứng dưới cầu thang. Tàng đá trong đòng cũng được hạ xuống. Sau đó lập tức thấy lạ. Nhạc Phong, đường đường đâu rồi? Không thấy người đâu cả. Người trả lời lại là mau ca. Anh ta đã đi đến cửa sau bịt vào cánh cửa đã bị đá hỏng đang lỏng lẻo sắp đổ. Tay cầm đèn pin soi vào đêm tối. Không có ai cả. Nhạc Phong vẫn đứng thẳng bất động, đột nhiên phản ứng lại. Anh vọt đến cửa sau, giật lấy cái đèn pin trong tay Mao Ca rọi ra ngoài. Mao Ca nói không sai, trong phạm vi ánh sáng chạm tới được, không có bóng dáng của bất kỳ ai. Nhạc Phong sừng rốt một chút, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì. lúc đèn pin xuống đất, sau đó khòm gối ngồi xuống. Tuyết vẫn chưa có tan, đóng thành một tầng dày trên mặt đất, có một hàng dấu chân hỗn loạn hướng về phía quán trọ, xem ra là dấu vết khi kẻ đó đi tới, vậy hắn rời đi như thế nào đây? Vấn đề này nhanh chóng, có đáp án ngay. Nơi ánh sáng đỏng lại, có một dấu vết kéo túm đều siêu vẹo vẹo, giống như một người đang kéo tứ gì đó rất nặng đi thẳng một mạch. Nhạc phong đăng đèn pin lên cao hơn một chút, điểm cuối của dấu vết ẩn giấu ở nơi ánh sáng khổng chiếu tới. Nhạc Phong cắn trăng, đứng dậy, đi về hướng đó. Màu ca bây giờ sừng rốt mất một lúc, quấn chặt áo khoác, bước vải bước đuổi theo, vừa đi vừa hỏi anh. Nhạc Phong, chuyện này dường như không ổn lắm thì phải. Đường đường đâu rồi? Chú nói tử tế với anh xem nào. Nhạc Phong không đáp lại ngay, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt khi đạp phải lớp tuyết đỏng dưới chân. Âm thanh ấy đơn điệu vô cùng. Đúng vào lúc Màu ca nghe mà sắp phát hỏa, Giọng nói khẳng đặc của Nhạc Phong bỗng vàng lên. Trúng đạn rồi. Vậy người đâu? Mặc dù đã sớm nghĩ đến chuyện đổ súng thì ắt có thương vong. Nhưng khi thực sự nghe Nhạc Phong chính miệng xác nhận chuyện trúng đạn, Mào Cà vẫn thấy đầu ra tê, tê Có lẽ đã bị kẻ đổ súng mang đi rồi. Mào Cà rốt quần cũng hiểu tại sao Nhạc Phong lại muốn đi theo dấu vết này. Anh ta cúi đầu nhìn dấu vết kéo dài, không kìm được mà rùng mình một cái. Nhạc Phong Tất cả những chuyện này đều không bình thường. Đường đường tại sao lại chọc phải phiền tói như vậy? Rốt cuộc cô ta có lại lịch gì? Chú biết được đến đâu hả? Nhạc Phong không trả đời, chỉ cắm đầu đi về phía trước. Màu càng đồn nóng trong lòng, vươn tay túm lấy cánh tay của anh. Nhạc Phong cả giận nói, sao anh cứ éo éo mãi như đàn bà thế? Giờ kể chuyện cho anh quan trọng hơn hay tìm người quan trọng hơn? Màu Cà tự dưng lại bị làm cho nghẹn họng lúng ta lúng túng buồn tay ra. Nhất thời không biết nền đi cùng, hay là không đây? Trọng đông dò sự như vậy, Nhạc Phong đã đi được khá xa rồi. Quay đầu lại nhìn, đầu trọng và lông gà đã tìm được đèn pin, chun lầy bầy đi theo đằng sau. Xa hơn chút nữa là Vũ mi và Miêu Miêu. Con gái dù sao cũng nhát gan, không dám đi quá xa quán trọ. Mau ca thở dài, đuổi theo hướng Nhạc Phong đã đi tới. Đuổi được một đoạn, xa xa có thấy bóng dáng Nhạc Phong. Anh chỉ đứng bất động mơ hồ, Như con tiếng nước chảy vọng đến. Trái tìm màu cà nhảy lên một nhịp. Đến sông Tụ Long rồi sao? Sông Tụ Long là một con sông nhỏ ở càn nại. Trên danh nghĩa thì là sông. Trên thực tế, lượng nước cũng chỉ ngang bằng một con suối. Nơi nào rộng thì chừng hai ba mét. Hẹm thì hơn 1 mét. Độ sầu quá cối Nơi sầu nhất cũng chỉ đến bắp chân. Vòng quanh càn lại một vòng. Cuối cùng chảy vào hẻm núi cả Tắt Mà. Trong hẻm núi còn có một đoạn sông ngầm. Lượng nước tuy ít nhưng lại rất duy trì, rất lâu dài. Thời điểm khô nhanh nhất cũng không thấy cạn. Hơn nữa lại vừa sâu vừa dài. Nghe nói chảy đến tận bên ngoài hẻm núi. Cuối cùng là vòng vòng theo đổ ra hoàng hạ. Mặc dù biết trời đang lạnh, hai ngày nay đều có tuyết rơi, nhưng sông tụ đong vẫn không bị đóng băng hoàn toàn. Tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Bên bờ chảy rác những tảng băng và đống tuyết. Giữa những đống tuyết lộ ra mấy cọng cỏ vàng úa. Nhạc phong đứng bên bờ sông Mùi bím chặt, đèn pin túc xuống dưới, anh đèn trọi sáng một vùng nước nhỏ. Màu Cà từ từ đi qua, đứng quyền cạnh Nhạc Phong, nói ra những lời mà Nhạc Phong không dám nói. Việt đồi kéo đến đầy thỉ dứt, xem ra là xuống nước rồi, không thể lần theo được nữa. Nhạc Phong bây giờ không nói gì, lại đứng một lúc rồi nhấc chân đi về phía con sông. Màu Cà thực sự nổi nóng, vườn tay kéo anh tàn lại. Lời anh nói chú có nghe thấy không đấy? Xuống nước rồi, không lần theo được nữa đâu. Nhạc Phong đôn nóng đến đỏ cả mắt, cứng giọng nói, thằng khốn kiếp đó có gan thì đừng lên bờ, hai ngày nay tuyết rơi, nên bờ chắc chắn sẽ có dấu chân, ông đây kiểu gì cũng tìm được mày. Cái con em chú ấy chứ, Mọc Cà cũng đổi giận, túm chặt lấy cổ của à, Nhạc Phong. Người bị lạc trong hẻm núi, chú còn tìm được không? Lăng hiệu uyển kia thì thế nào? Lúc đó có bao nhiêu người đi tìm chứ? Có tìm được nửa cọng tóc nào không? Nếu gạn đó vẫn luôn ẩn nấp trong hẻm núi, Tí nào lại không quen thuộc với địa hình bằng chú Không biết xóa dấu dết chân đi chắc Hơn nữa trong tay thẳng nhóc đó còn có súng Đêm tối mù mịt Chú cầm đèn pin tiến vào Chính là tiến mình thành địch ngắm Người ta mà nấp sau lưng cho chú một phát súng Mẹ kiếp nó chứ Đây đến xác chú cũng không tìm ra được mau về cùng anh Chuyện to bằng rời thì cũng để sáng mai hãy nói tiếp Nhạc phong dậy khỏi cánh tay của bao ca Ngày mai ư Cả một đêm đấy Đường đường liệu có còn mạng nữa không? Màu Cà trợt nghĩ, cô ta trúng đạn, giờ còn có mạng không thì có mà nói được. Bị thường ở đầu chứ? Nhạc phong đột nhiên im bặt. Bị thường ở đâu ư? Anh ta nhớ, lúc đó quý đường đường lao thẳng về phía gà kia, họng súng tên đó trách lên, vừa đúng có để sát vào bụng của cô. Sau đó tiếng súng vang lên, bắn ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí cả khả năng bắn trật cũng không có. Tiếng súng vừa vang vừa giòn, sau đó có mùi thuốc súng khen khét, là súng kíp, dùng loại súng đó để tấn công gần. Sức lực toàn thần Nhạc Phong đều bị rút sạch. Anh xếp chặt chiếc đèn pin trong tay, mùi trắng bạch đến đáng sợ. Mau ca từ từ thả lỏng tay. Nhạc Phong, đi về đá, có chuyện gì mọi người cùng nhau bàn bạc. Vũ Mì và Miều Miều đều đang ở đây, còn phải tìm cớ gì đó để gạt họ nữa. Nhạc Phong vẫn không động đậy. Mau ca thở dài, vươn tay cầm lấy chiếc đèn pin trong tay Nhạc Phong. Rõ về hướng con sông chảy vào hẻm núi, có cơn gió thổi qua, mấy cánh cỏ khô ven bờ trung tên bóng lại động trên mặt nước, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong sự yên lặng, sau lưng vọng đến giọng nói của lồng gà, bọn anh về trước đây, lạnh đóng không chịu nổi được nữa rồi. Mọc cà quay đầu lại, lông gà chân trái xò một chiếc giày vải viền lông dê, chân phải xò một cái dép nhựa, chẳng các nào điều một chân để trần dẫm lên tuyết lạnh, lạnh đến mức răng va vào đào lách cách mới nhìn sắc mặt còn trắng hơn cả nhạc phong. Từ xa đã thấy mấy người đang quay về, vụ mì và miều miều vẫn quanh tay đứng run rẩy ngoài cửa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng vàng lúc nãy khiến cho hiểu dài cũng bị kinh động. Cô là người không rõ tình huống nhất, quấn chặt áo khoác nốt trong cửa, thỉnh thoảng lại ló đầu ra. Về chưa? Rốt cuộc đã thế nào vậy? Vụ mì không nói gì, miêu miêu nhìn cô lắc đầu một cái, lại quay đầu lo lắng nhìn qua đám lông gà, đang tiến vào lại gần. Vừa đây bọn họ đi về được nửa đường, thì đột nhiên dừng lại, trụm đầu lại một chỗ một lúc lâu, không biết là nói chuyện gì. Đầu trong và lông gà về trước, Nhạc Phong và Mau Ca đi tít đằng sau. Đối diện với ánh mắt vừa nghi hoặc, lại vừa thấp thỏm của đám vũ mi, lông gà bắt đầu trấn an lỏng dân. Không có chuyện gì đâu, có trộm, không thấy Nhạc Phong bồi tối sách xuống xuống lầu canh chừng hay sao. Không ngờ thằng ồn đó cũng có súng, còn em nó chứ. Trời cao hoàng đế xa, trộm cắp ở đây cũng coi trời bằng vùng. Vậy tiếng vang lúc nãy là tiếng súng nổ à? Hiểu dài sợ hết cả hồn, tôi lại tưởng là pháo cờ chứ. Lâu gà há miệng ra rồi lại ngậm lại. Vừa nãy anh ta và đám màu, màu gà đã trụm lại thảo luận xem làm sao cả được đám hiểu dài. Sao lúc ấy lại không nghĩ đến pháo cờ chứ? Vậy đường đường đâu rồi? Vũ Mì có chút không tin. Lúc nãy đường đường cũng ở dưới lầu. Sau khi tiếng súng vang lên, lại không thấy tầm hơi cô ấy đâu cả. Cô ta không sao chứ? Đừng có nhắc đến con nhóc ấy nữa. Giờ hơi. Đầu trọc đột nhiên tức giận buông một câu. Hám làm anh hùng cũng không đến mức đó chứ. Nhật quyết đòi đuổi theo. Vừa nãy Nhạc phòng vất vả lắm mới đuổi kịp cô ta. Vậy mà chết cũng không chịu vẻ. Tôi không tin cô ta mà bắt được trộm thật thì chính phủ còn tặng vòng hoa gì đó cho cô ta nữa. Nhạc Phong nói mãi, nói mãi cũng phải phát bực với cô ta. Mặc sát cô ta, cứ để cô ta đi đi. Miều miều nghe cản nửa ngày mới hồi hồn. Cô ấy sao? Đi bắt trộm mà. Hơn nửa đêm thế này sao? Tình kia còn có súng nữa. Mấy ảnh lại để mặc cô ấy. Hoặc nên nói là cô ta có bệnh. Lồng gà nói ý như thật. Đâu phải không ngăn cản cô ta đâu, mà là không ngăn được ấy chứ. Hơn nữa bọn tôi cũng chẳng phải là gì của cô ta. Làm sao mà quản đi được cơn điền của cô ta đây? Đã sớm thấy cô ta quái dị. Đúng là có bệnh thật, vụ mì như mày, hơn đửa đêm còn gây phiền phức cho người khác, làm mọi người đều mất ngủ như vậy. Đang nói chuyện, Nhạc Phong và Mao Ca đã đến gần. Miều Miều vừa thấy sắc mặt của Nhạc Phong không được ổn, đã vội chạy tới, vườn tay kéo tay Nhạc Phong. Không sao đấy chứ, Nhạc Phong không nói gì, mặc kệ cô ta kéo tay khổng nhúc nhích. Miều Miều chợt thấy sợ, cô tăng ngẩn đầu lên, cẩn thận nhìn về mặt của Nhạc Phong. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Phong cũng chẳng buồn nhìn cô ta, chỉ gần từng chữ. Em xuống dưới làm gì? Đang yên đang lành. Em xuống dưới làm gì? Miều miều chưa bao giờ nghe thấy Nhạc Phong dùng giọng điệu xa lạ mà lạnh lùng như vậy để nói chuyện. Nhất thời sợ đến ngày dài. Đến khi mở miệng, giọng nói đã không kìm được mà run lên. Em, em thấy anh ở dưới lâu Em định xuống nhìn anh thôi mà. Có cái gì đâu mà nhìn? Nhạc Phong bất hạnh, hất mạnh tay miều miều ra. Cấn như là gầm lên. Anh hỏi em có gì hay để nhìn? Mìu biểu nước mắt tràn mi, mùi mấp máy, nhìn Nhạc Phong một lúc lâu, vườn tay lào nước mắt trên mặt, bỗng bật cười. Nhạc Phong, em là bạn gái của anh, em muốn thấy anh lúc nào thì thấy, không được sao? Ngay cả tư cách để nhìn anh, em cũng không có hay sao? Muốn nhìn anh, có phải cần anh phê chuẩn nữa à? Màu cà thẩm kêu hỏng bét, mạng người quý giá, đứng trước một chuyện lớn như vậy, Nhạc Phong cũng chịu kích động không nhỏ. Lúc này thực sự không thích hợp để giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Anh ta bước lên nắm lấy tay Miều Miều, kéo về phía quán trọ. Miều Miều, dày vò lâu như vậy, em cũng mệt mỏi rồi. Mau nghỉ ngơi đi. Tâm trạng của nhà phòng không tốt. Chuyện của hai đứa để từ từ rồi nói. Miều Miều để mau cao kéo đi được hai bước. Bỗng dần đổi nhiên. Cái gì mà từ từ rồi nói? Có chuyện gì quá đáng mà không thể nói ngay lúc này? Tâm trạng anh ấy không tốt à? Tâm trạng em cũng không tốt đây. Vì sao Nhạc Phong có thể quát nạt em? Anh phải xin lỗi em, xin lỗi em ngay lập tức. Đối với cậu bạn gái được cưng chiều như bảo bối này của Nhạc Phong, Mau Cát cũng biết từ lâu, ít nhiều cũng được nghe qua về cái tính đồng đành của Miêu Miêu Nhưng mấy ngày Miu biểu đến ca nại, phần lớn thời gian đều dịu dàng, nhã nhặn đáng yêu. Cho nên đột nhiên đổi đóa lên như vậy, Mau Cát thực sự bị sốc nặng, cảm giác trái tim sắp trụ không nổi. Đậm thùng thùng như bị nhạc hay vì mê tan làm cho chấn động vậy. Nhạc phòng giống như không hề nghe thấy. Miều miều mất mặt, bị nhạc Phong ngó nơ như vậy còn khiến cô ta khó chịu hơn bị anh ta quát khi nãy. Ánh mắt người xung quanh nhìn cô ta giống như đều biến thành châm biếm và chế nhạo. Miều miều chợt trở, trở nên dữ dằn. Nhạc Phong, có gàn thì anh đừng có hối hận. Nói xong, cô ta xoay người lào đào chạy vào trong quán trọ. hiệu giai đang thò đầu ra xem láo nhiệt Thế cô ta phầm phầm lào đến, sợ đến mức veo một cái, lại rụt đầu trở lại. Cô ta vừa chạy đi như vậy, để lại một đám người đứng tại chỗ, hai mắt nhìn nhau, đều không biết con đền quyền giải hay không. Cuối cùng vẫn là nhạc phòng lên tiếng. Đứng đây làm cái gì? Vào nhà đi. Vậy đền đại top 5, top 3 vào nhà, đều ngồi cả trong phòng khách. Màu cà dọn dẹp khẩu súng dựa bên tường và mấy chai rượu khanh hoa còn giữ lại của quý đường đường. Lông gà lại đi mần mề cánh cửa gỗ ở sau nhà. Không biết là anh ta tìm đâu được một cái búa, gõ cồm gộp không gừng. Đầu trọc nghe mà phát bực, ông đừng có gõ nữa có được không. Trọc nữa cả phố đều bị ông ẩm ý, làm cho thức dậy cả. Vừa mới quát một tiếng, rốt của công an tĩnh lại. Chỉ trong đắt sau, lông gà đạn đùng đỉnh đi vào. Lúc màu cà hỏi, anh ta nói đã cầm cái ghế dài chèn cửa rồi. nhất thời không khí trở nên nặng nể vô cùng. Vũ Minh ngần đầu nhìn cái đồng hồ treo trước quầy, gần 3 giờ sáng rồi. Mau ca đuổi Vũ My và Hiểu Giai lên đi ngủ, không có chuyện của các cô đâu. Mau đi nghỉ đi. Giọng điệu của anh ta không ổn tròn lắm, giọng nói không được thân thiện như ngày thường. Vũ mi và Hiểu Giai lúc này cũng đã biết quan sát, gật đầu một cái mà đi lên lậu. Mới đi được hai bước, bên trên trật vọng đến tiếng bước chân nặng nề. Miều miều sách vali gần như lao thẳng xuống. Đến dưới lầu, cô ta đặt phịch chiếc vali ra xuống đất, chỉ có chuyện với Mau ca. Anh Mau ca, làm ơn mở cửa giúp em. Em lại muốn làm gì nữa hả? Màu Cà lúc bấy giờ trong lòng còn muốn đuổi hết mấy người này đi để còn bàn bạc với đám Nhạc Phong về chuyện tôi hôm nay. anh ngờ lạnh nhảy ra hết chuyện này đến chuyện khác. Không có lúc nào ngơi cả. Rốt quần cũng không kìm được cơn bực tức nữa. Bà giờ sáng mở cửa chăn dê à? Hay là đánh sói? Về nhà. Cường mặt của miều miều lạnh tanh. Không ở đây để người ta kết bỏ nữa. Màu Cà mở cửa giúp đi. Nhạc Phong ngồi dựa vào góc tường. Nghe thấy động tĩnh bền ngoài, dường như hơi động đậy, cuối cùng vẫn không đứng dậy. Bây giờ đầu trọc và lông gà ngồi đối diện với anh, rớn cổ nhìn ra ngoài. Nghe thấy yêu cầu của miêu miêu, xong đều im lặng. Đừng một lúc đầu trọc mới cảm thắn với lông gà. Chẳng trách có câu, đàn bà là nước lũ. Lúc nãy có một quý đường đường đổi điên, giờ lại đến một miêu miêu nổi điển nữa. Lông gà, tôi bảo này, may mà vũ mi và hiểu tài còn chưa đổi điên. Nếu không anh em mình sớm muộn cũng sẽ tử trận. Lúc nói như vậy, Mau ca vẫn đang nhẫn nại ở bên người khuyên bảo Miêu Miêu. Cô bé, nhạc phòng hôm nay thực sự có chuyện, nếu không đã chẳng như vậy với em. Hai đứa đều đang nóng giận, đều nhường một bước đi, lên lầu nghỉ ngơi đi được không? Chuyện có lớn đến bằng trời thì cũng để ngày mai nói sau. Bây giờ cả hai đều đang nổi giận, càng đói càng căng thẳng, có đáng không? Không biết Miêu Miêu đáp lại thế nào, tóm lại dường như là không bị thuyết phục. Cuối cùng Mao Ca cũng tức giận quay đầu lại quát Nhạc Phong. Cái thằng chết dẫm kia, chát đây. Chú mày gây ra chuyện, còn mẹ nó chứ. Còn muốn ông đây đi chùi đít cho à. Anh là mẹ chú mày hả? Lần này Nhạc Phong cuối cùng cũng có đồng tính. Anh bước ra cửa, cuối người sách túi của Miêu Miêu lên. Miêu Miêu, đi lên gác. Miêu Miêu cười lạnh. Anh nói lên tí tôi phải lên chắc. Tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bỏ đồ của tôi xuống. Nhạc Phong không nói gì, kéo cánh tay Miều Miều đi lên đầu. Miều Miều lần này quyết tâm gây gỗ đến cùng với anh, vùng văng không chịu đi. Tôi không lên, anh bỏ túi của tôi xuống. sắc mặt của Nhạc Phong trầm xuống, tay ghi lấy tắt lưng của Miều Miều, gần đi ôm lấy cô ta, đi lên đầu. Miều Miều dùng răng vừa đá vừa mắng. Trong lúc hỗn đoạn, cô ta đột nhiên cúi đầu cắn mạnh lên cổ tay của Nhạc Phong. Người yêu cãi nhau, người ngoài đường đương nhiên không tiện đúng tay vào. Màu ca trơ mắt nhìn sự tình. Ngay càng hỏng vét Lo lắng lại không có cách nào Long gà đứng quên cạnh Nhìn mà mắt biến thành đường thẳng Cô họng lộn qua lộn lại Sau đó thấp giọng thể với đầu trọc Đứng bên cạnh Sao lại còn cắn nữa Cả đời này tôi không muốn cưới vợ nữa đâu Nhạc phòng không hề nhúc nhích Chỉ mặc miêu miêu cắn Miêu miêu cắn mãi Cắn mái rồi nhả ra Ngần đầu nhìn nhạc phong sống bối cay cay Nước mắt đã rời xuống Cuối đầu nhìn vết cắn này Không hề nhẹ Dâu trăng hẳn sâu vào Nhìn thấy cả máu cả thịt. Nhạc phong mặt không chút thay đổi. Cắn đủ đổ chưa? hai lòng rồi chứ? Em muốn đi anh không cản. Để sáng mai hãy đi. Giờ đêm hôm khuya khoắt. Không đi được. Mắt thấy tỉnh thế đã buồn lỏng. Màu cà vội vàng chạy ra làm hỏa. Đây là địa bàn của anh. Đã gọi anh một tiếng anh. Thì phải nể năng anh ba phần. Giờ đều về phòng ngủ hết cả đi. Còn ai gây sự nữa thì đừng trách lão màu tử này trở mặt. Vũ mì hiểu dai. Đường miều miều về phòng Hiểu ra khi Zakin thấy sự việc đã ẩm ý lên, sợ đến mức sau lưng toát mồ hôi, chỉ sợ Nhạc Phong truy cứu chuyện cái chìa khóa. Giờ thấy Nhạc Phong vẫn chờ nghĩ đến chuyện này, Mau Ca lại cho bậc thẳng bước xuống, trong lòng đã thầm hô: "Cao hoàng đại đế, quyết định sáng sớm mai sẽ cuốn gói đi ngay, không dính vào chuyện tình yêu nam nữ tranh giành tình nhân này nữa." Vội vàng bước tới choàng lấy cánh tay Miêu Miêu, lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, tỏ ra vô cùng nhiệt tình: "Miêu Miêu, lên đi, ở dưới này lạnh lắm." Đi thôi, đi thôi. Vừa dỗ vừa khuyên, cuối cùng cũng kéo được miều miều đi. Vũ mì cũng tường đối, đối phối hợp, lặng nặng đi theo sau. Đi được nửa đường, miều miều đột nhiên dừng lại, vị thành cầu thang cúi đầu nhìn nhạc phong, giọng nói yếu ớt tựa như đổ bệnh. Nhạc phong, chúng ta thế này có xem như là chia tay không? Nhạc phong khổng lên tiếng, phản ứng này dường như nằm trong dự đoán của Miêu miêu Cậu tàn đén nước mắt cười cười, không nói thêm gì nữa. Cuối cùng cũng xuất được mấy người kia đi, mau ca cả cảm thấy may mắn đến phát khóc, cả đám kéo nhau vào phòng khách ngồi, đầu tiên là lôi hỏm thuốc rút quẩy ra, nhanh chóng xử lý disinfect thương cho nhạc phòng, đầu trong dùng bông y tế nhúng cồn giúp nhạc phòng lau sạch vết thương, lông gạt rến cổ đen nhìn, miệng chật chật không hớt. xem cái dấu răng này này, chẳng tranh đã nhắc đến đàn bà, người ta hay dùng từ miệng lưỡi bén nhọn, bằng dưới thế này có ổn không ấy, có cần phải đi tiêm vaccine phòng dại chó mèo gì hay không? Mau ca ngồi bên cạnh lườm anh ta, vơ vẩn, miều miều đầu cũng phải chó mèo. Câu này nói hết hay không cũng giống như đang chửi người ta. lúc bây giờ mau ca chỉ do dự một chút rồi vội vàng nuốt nửa câu sau vào trong bụng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.